Phế Càng Yêu Nghiệt Tập 76 Chương 2020 Theo cùng còn có một người đàn ông trung niên Hai láo già hát bạch Niềm nợ với Hoàng Phi Vũ Linh nhưng lại rất gây gắt tỏ vẹt khó chịu với người đàn ông trung niên. Đây là con heo trong lời của bọn họ. Chính là hoàng đế Long Triều Đại Hạ. Ông đã cưới sư thúc của mình. Những người đàn ông cùng thế hệ đều phải thường xuyên hỏi thăm ông ta. Ờ, chào sư bó. Hoàng đế cười gượng. Không nặng. Hai láo già lớn tiếng mà mắng. Là ngứa mình sao? Hoàng phi vũ linh liếc nhìn hai láo già. Lưng của Hoàng đế cũng thẳng cá lên. Hai lão chỉ biết cười giả lã. Bọn họ đâu có đánh lại Hoàng Phi. Không ai dưới cảnh giới thiên võ có thể chiến thắng được nàng. Hoàng Phi không để tâm tới họ, xài bước tiến vào núi tự trúc. Nhưng khi Hoàng đế đi, thì bị hai lão đạo kéo ngược. Đây nè, lúc làm cái đó thì ai là người nằm trên? Hai người lại bị ăn đòn. Hoàng Phi quay trở lại đập thẳng tay cho bọn họ một trận. Tới hoàng đế cũng phải nóng mặt, không dám chăn miệng vào. Thường ngày, ông cũng phải ăn đòn liên tục. Hoàng Phi dừng tay, lúc bỏ đi còn liếc nhìn ông một cái. Chào tuyên bối. Triệu bân chắp tay, cuối người chào rất là lễ phép. Gặp hoàng Phi nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên gặp hoàng đế. Thật sự giống như lời đồn. Một người phi phàm, Cấp bật chuẩn thiên đúng nghĩa Cơ thể vạm vỡ Khi thế mạnh mẽ Long khí quanh quẩn trên thân Mỗi cử chỉ đều toát lên uy nghiêm Của một quân vương Cả hoàng đế hoàng phi đều đích thần tới Thì phải vinh dự tới mức nào Không cần đa lấy Tất số lọ Thiếu niên xuất anh hùng Hoàng đế mỉm cười Tỏ ra rất gần gũi Nhưng chưa được bao lâu Ông đã quan sát triệu bân mấy lượt Người này nhìn hậu bối, càng giống như quan sát con rẫy càng xem càng thấy vừa ý. các cơ ngân Long Phi đều là tốt chủ. Một người cứu vĩ tiên hồ, người kia thần thú kỳ lân. Một người là thánh tử thiên tông, người kia công chúa đại hạ. Chẳng phải trời sinh một cặp hay sao? Có thể gọi kỳ lân xem thứ hay không? Hoàng Phi mỉm cười. Tại lúc này hoàng đế mới thôi không nhìn nữa. Triệu Bân cũng không từ chối. Hắn lại bấy ra Tiếu Kỳ Lân. Khi thấy Tiếu Kỳ Lân là con non, thì cả Hoàng Phi và Hoàng Đế đều không tỏ vé kinh ngạc. Họ đã nghe Dương Huyền Tông nói rồi. Có điều khi thực sự nhìn thấy chân thân Kỳ Lân, họ cảm thấy rất vi diệu. Thần thú trong lời đồn, quả là phi phạm. Nè nè, ngoãn ngoãn chút. Triệu Bân nói thầm trong lòng. Đương nhiên Tiếu Kỳ Lân có thể hiểu được Đây là hoàng đế và hoàng phi, không được làm càng. Tiếu kỳ lân kêu lên chán vẽ ngoan ngoãn Sự ngoan ngoạn của nó làm trở dậy tình thương bên trong của hoàng phi. Hoàng đế hoàng phi chỉ ngồi một lát rồi đi ngay. Nhốc cồn, đòi họ trông cậy vào người. Trước khi đi, hoàng đế còn trịnh trọng vỗ nhẹ lên vai của triệu bân. Triệu bân nghe chẳng hiểu gì, cảm thấy hoàng đế của đại hạ đang căn dặn việc tương lai. Những lời ông nói hệt như tràn trối Cảm nhận của hắn ta không sai Hoàng đế sắp phải đích thân ra trận Ông là một nam tự hán Mạnh mẽ tựa trong cố cách Lúc ra khỏi thiên tông Hoàng phi đã lên tiếng gọi Lòng chiến Hoàng đế đứng lại nhưng không quay đầu Chị có chiếc áo khoác tung bay phần phật Phải sống mà quay về Hoàng phi vũ linh luôn mạnh mẽ Cũng có lúc lộ ra gián vẻ của một nữ tự yêu đuối. Giây phút này, ông ta không phải là hoàng đế của đại hạ. Bà cũng không phải là hoàng hậu. Họ chỉ là một đôi vợ chồng bình thường. Nương tử tiện tướng công ra trận. Lần từ biệt này, biết đâu cũng là vĩnh biệt. Ồ, hoàng đế vẫn không ngoái đầu, chỉ chậm ráy rời đi. Tiếng bình lính cưới ngựa ra khỏi trận, rung động trời đất. Hoàng đế dẫn cấm vệ quân rời khỏi, hướng về chiến trường. Hoàng Phi cũng muốn đi theo, nhưng không thể. Dương huyền tông thở dài, các trưởng lão cũng thở dài. Chiến sự biên quan nguy cấp tới chừng nào, nguy cấp tới mức, cả hoàng đế cũng phải ra trận. Được, là một tràng hảo hãng vậy. Hai lão già hát bạch hết một hơi thật sâu, dường như có thể nhìn bóng dáng của hoàng đế từ rất xa. Bọn họ nói câu đó với vẻ khá nghiêm túc. E lần từ biệt này, thật sự sẽ là vĩnh biệt. Khúc nhạc bi thương vang lên, tiễn hoàng đế đại hạ lên đường. Triệu bân không biết tình hình bên ngoài, lại có thể loán thoáng đoán được 4-5 phần. Sau 3 ngày, hắn đã đàn khúc nhạc tận 3 ngày. Tới sáng sớm ngày thứ tư, mới nghe ý sát phạt trong khúc vô sương. cũng hỏi đâu. Tiếc là đã muộn, Hai láo già hát bạch giật mình. Triệu bân lúc này đã ra khỏi rừng tự trúc, nhưng chưa ra khỏi thiên tông. Triệu bân cần phải biết ai là người đã triệu hồi hoa bồ đề. Sau khi ra khỏi rừng tự trúc, hoa bồ đề liền bay ra khỏi nhẫn, lao về một hướng. À, sao mà con ngân lại ra đây nữa rồi? Rất nhiều đệ tử, trưởng lão nhìn thấy hắn, đều bất giác ngấn người ra. Thánh tử, những đệ tử gặp hắn suốt dọc đường, đều cung kính hành lễ. Triệu Bân không trả lời, không phải vì không lịch sự, chỉ là hắn đang tập trung toàn bộ sự chú ý lên hoa bồ đề. Mỗi một bước tiến lên, đôi mắt lại có thêm một đường gân máu. Trưởng lão nhìn thấy, đều phải trao mày. Bóng dưng hắn dừng chân với định vụ hóa. Hoa bồ đề vẫn chưa dừng lại, tiếp tục bay thẳng lên trên. những bậc thang dưới chân đóng băng từng lớp. Bác nhã, là bát nhã, là nàng ta đang triệu hồi hoa bồ đề. Cần ngân. Dương huyền tông vân yên cũng tới. Theo sau còn có hai lão đạo Hắc huyền của bạch huyền. Mặt của hai lão đèn như than cháy. Đây là lần thứ ba. Hắn đã vượt ngục lần thứ ba rồi. Cho ta thêm chút thời gian. Triệu bân không dừng lại, vẫn tiếp tục đi lên phía trên. Thiên tông hôm nay rất náo nhiệt. Đỉnh vụ hóa hôm nay dưới chân núi tụ tập rất nhiều người Mọi người đã nghe chuyện cơ ngân vượt ngục chạy thẳng tới đây Sát khí của hắn ta lớn tới mức Tất cả bậc đá bước lên đều biến thành băng Đỉnh vụ hóa lúc này vẫn yên tĩnh như mọi khi Bên trong chỉ có Phật âm cùng Phật quan hiến lộ bát nhã tự tại khoanh chân ngồi thiền trên khối ngọc thạch Đắm chìm trong Phật quan rực rỡ hệt một nữ Bồ Tát Ngọc Cẩn, chủ của đỉnh Vũ Hóa đang ngồi trong đỉnh nghỉ mát uống trà thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn bác nhã càng nhìn càng thấy vui mừng đệ tử của bà ta mặc dù không xuất sắc bằng cơ ngân nhưng cũng là một yêu nghiệt thiên tài và người có một nếu như có thể ra sức bồi dưỡng thì càng tốt hơn trong lúc đang nhìn bà bỗng hơi nhú mày rồi nhìn về một hướng lọt vào tầm mắt Là một đóa hoa đang theo gió bay lên đỉnh núi. Đóa hoa tràn đầy Phật quang chói mắt. Nhưng chói hơn chính là mấu tươi nhộm từng cánh hoa. Ngọc cấn nhìn, rồi lại đi về phía lối vào. Đôi mắt đẹp khẽ nheo lại. Có người đang mang theo luộc sát khí nồng đậm đi tới đây. Còn chưa kịp nhìn, thì bà đã cảm nhận được một luồng khí lạnh như băng tràn tới. Khiến cho chính bản thân bà ta cũng cảm thấy phát rung. Ngoài ra bà còn cảm nhận được Mấy người Dương Huyền Tông Vân Yên Đang huyền Đang lên núi cùng với rất nhiều người Chuyện gì đang xảy ra vậy Triều Bân lên tới đỉnh núi Đạp nát bật thèm dưới chân Ngọc Cẩn nhìn thấy cảnh này Sát khí kia quá mạnh Bà mới đầu không nhận ra đối phương là ai Nhìn kỹ thì ra là cơ ngân Cả bà Cả mấy người Dương Huyền Tông Đều rất hoang mang Triệu bân im lặng, hoa bồ đề cũng đã dừng lại. Cùng lúc, bác nhã mở mắt ra, hơi nhíu mày Sư tỉ, chính người đã gọi hoa bồ đề sao? Hoa bồ đề... Mọi người nghe đều cá kinh. Hóa ra đá hoa như máu kia chính là hoa bồ đề. Xưa nay rất ít người được nhìn thấy. Không hổ là hoa của Phật gia, nỡ rộ Phật quan hết sức an tường. Là ta... Bác nhà môi. "Đế làm gì? Ta muốn thành Phật." "Có được nó. Thì ngươi cũng không thể thành Phật. Cho dù ngươi có dùng chú dùng thối, cũng không thể xóa được nhân quả. Ta là tội nhân, ngươi cũng là tội nhân. 18 tầng địa ngục đang chờ ta, ngươi cũng chẳng thể thoát." Nghe những lời hắn nói, những người có mặt như chết lặng. "Nhân quả gì? Tội nhân gì?" Chú Vong Thế gì? Cơn Ngân nói gì tại sao bọn họ không hiểu? Bọn họ không hiểu, bát nhạc cũng không hiểu. Chú vòng Thế là chú Pháp Phật gia, nàng đã từng dùng qua hay sao? Hôm nay tôi tới tìm ngươi, để chấm dứt một đoạn nhân quả. Triệu Bân hừ lạnh, lập tức rút kiếm. Thanh kiếm này không giết được bát nhã Trên người bác nhã nối lên một luồng Phật quang. Giống như bên trong cơ thể của bác nhã Có một tòa đại Phật kim thân hư ảo Ngay lập tức hiện thân Khi nàng gặp với tình huống sinh tử Giống như huyết thai hộ thể của nguyên thương Điểm không giống Chính là đại Phật kim thân cực kỳ cứng rắn Ngay cả thấn thân tuyệt sát Cũng không thể phá vỡ lớp phòng ngự này Cờ ngân Ngọc Cẩn khẽ quát lên Phóng tới nhanh như chấp Nói cách khác Trên ngược của bác nhã có khắc ấn ký của nàng ta. Trong một khoảnh khắc nhất định, nàng có thể ngay lập tức dịch chuyển tới chỗ của Đồ Nhi. Kiếm thứ hai của Triệu Bân đánh tới đã bị nàng bắt bằng một tay. Nhưng vì một kiếm quá mạnh, lòng bàn tay của nàng cũng phải đổ máu. Cơ ngưng Vân yên không chậm, một tay tấm lấy Triệu Bân. Người đến đâu? Hắc huyền lão đạo nhanh chóng siết chặt thắt lưng của Triệu Bân. Liều mạng lôi hắn về sau. bốn ta đó! Triệu Bân giấy vụ kịch liệt, như một người điên, gầm một cách cồn loạn. Hai mắt đắm lệ, lại có màu đó tươi, khiến tất cả mọi người ở đây đều quán sợ. Ngay cả Vân Yên cũng chưa bao giờ nhìn thấy Triệu Bân như thế. Sư đệ, người đã nhập ma chứng rồi. Ma chứng cùng mấy người. Mau định mạng cho vô sưng. Tiếng cầm của triệu bân là tiếng thét từ tận sâu tâm hồn. Sở vô sương sao? Tất cả mọi người đều hoang mang và bối rối. Linh lùng ngước mắt liếc nhìn hoa bồ đề. Máu đỏ nhượng trên bông hoa còn sót lại khí tức. Quá nhiên là khí tức của sở vô sương. Lòng cần! Trong khung cảnh hỗn loạn, đột nhiên có một bóng người mặc áo trắng từ trên trời bay xuống. Một lão già trên tay cầm pháp trượng, Mạnh mẽ khắc một đào phong ấn lên người Triệu Bân. Phong ấn này khiến Triệu Bân lập tức không thể động đậy. Láo già áo trắng có thêm ba láo già. Tất cả đều mặc áo trắng. Tràu tóc cũng là bạc trắng. Pháp sự hộ quốc. Dương Huyền Tông liếc mắt nhìn đã nhận ra. Bọn họ chính là bốn pháp sư hộ quốc cảnh giới chấn thiên. Bối phận so với Hồng Uyên Hồng Tước còn lớn hơn. Ngay cả Hồng Uyên Hồng Tước Cũng phải gọi một tiếng sư huynh, địa vị vô cùng tôn quý. Nhưng bốn vị này rất ít khi hành tấu giang hồ, căn bản không thấy gặp được. Bọn họ hôm nay cùng nhau tới thiên tông, hiển nhiên không phải đi du sân hoàng thủy. Bốn vị sư bá, cần giói nào đưa các vị tới đây? Linh lùng lên tiếng hỏi. Tất nhiên là việc cơ ngân mà tối. về pháp sư hộ quốc thứ nhất tháng nhiên lên tiếng. Đó chính xác là Triệu Bân Một tiếng cười nhạt vang lên Một người khác đã đi tới Vừa nhìn đã biết là ân minh Ban ngày ban mặt Bộ dạng của hắn ta giữ tận hệt như một con lệ quỷ Mọi người đều sứng sờ nhìn về phía Triệu Bân Nếu bọn họ nghe không lầm Triệu Bân ân minh đang ám chỉ Chính là cơ ngân Chính là người tử y hậu đang phát lệnh truy nã Triệu Bân im lặng Đôi mắt đậm máu nhìn trừng trừng về phía bác nhã. Triệu bân, trăm nghe không bằng một thấy. Ân minh nhìn triệu bân, nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng nhẫn. Nếu không phải cựu vị nói cho hắn ta biết, thì hắn cũng không biết cơ ngân thiên tông còn có một thân phận khác, chính là triệu bân thành vong cổ. Hắn trà trộn ở đây từ lâu, tử y hậu vẫn không thể tìm ra. Chương 2025 hôm nay hắn tới đây để vạch mặt cơn ngưng vì vạch mặt cơn ngân Â Minh còn tìm tứ y hầu thông qua tới y hầu mời được Tứ đạii pháp sư Hậu Quốc ông Minh vừa không được nói nhóm Dương Huyền Tông lên tiếng lạnh lùng nói ai cũng được nhưng không được nói về triệu Bân nếu tử y hầu phát điên chạy tới đây thì ngoại trừ Cường Gi Thiền Vvõ Không ai có thể trân áp được cục diện. Còn nói bậy hay không, ông hỏi hắn là biết liền. Ngói bị mù hả? Này mà người bảo là Triệu Bân. Hắc Hoàn lão đạo lớn tiếng mà mắng. Mặt nói da người. Những lời này vừa nói, tất cả mọi người đều nhơ mắt lại. Bọn họ cũng đã từng nghe qua cái loại mặt nạ này. Ngục, ngươi thực sự là Triệu Bân. Hắc Hoàn lão đạo ngập ngừng. Phải. Triệu Bân tháng nhiên nói Tao biết ngươi không thừa nhận Tao mới đặc biệt mời tứ đại pháp sư hộ quốc tới đây Diện mạo có thể thay đổi Khí tức có thể thay đổi Nhưng ký ức thì không có thể thay đổi được Tứ đại pháp sư hộ quốc Sẽ hợp sức thi triển thuật sát hồn Lục tìm ký ức của ngươi Ngay cả những bí mật người muốn giấu Cũng chẳng thể giấu nổi Sát hồn đầy trận Vừa nghe tới trận pháp này, Dương Huyện Tông và những người khác đều giật mình. Thuật pháp này chủ yếu dùng để sát hồn, không phải ai cũng có thể thi triển. Yêu cầu cực cao với người thi thuật. Bất luận xét tu vi nội tình hay căn cư, đều phải đồng bộ từ cảnh giới chấn thiên trở lên. Nghe đồn rằng sát hồn đại trận không ảnh hưởng bởi cấm chế linh hồn. Tuy nhiên thuật pháp này hao tổn cực kỳ nhiều tinh lực. Nếu không có chuyện lớn xảy ra, thì Tứ Đại Pháp Sư Hồ Quốc cũng không có dễ dàng thi triển. Có thể thấy, ân minh Đại tế Tỳ Tứ Y Hầu hẳn phải bỏ ra rất nhiều tiền để mời Tứ Đại Pháp Sư Hồ Quốc xuống núi. Nếu như bọn họ đã dám chi mạnh tay, vậy thì nhất định đã phát hiện ra điều gì? Bằng không cũng không bày ra thế trận lớn như thế. Đầu óc ân minh không có bình thường. Tuy hắn thường làm những chuyện không giống như người, nhưng Đại Tế Tì Tứ Y Hầu đều là những lão cáo già. Ngay cả bọn họ cũng ra tay, thì chuyện này nhất định không có đơn giản. Người mời nhận tội, thì tranh được cơ kịch sát hộ. Pháp Sư Hồ Quốc Thứ Nhất lên tiếng, muốn đánh phủ đầu. Nếu cơ ngừng nhận tội lúc này, thì bọn họ có thể tiết kiệm thời gian và năng lượng, để trở về tiếp tục ngủ. Triệu Bân không nói lạnh như băng. Thái độ này chính là lời đáp tốt nhất của hắn. Bật lấy, Vân Yên liền đứng chắn trước mặt Triệu Băng. Không bằng không chứng, sau có thể tùy tiện bắt ngươi. Cùng lúc đó, Dương Huyền Tông linh hồn đang huyền chưa các huyền đạo, hắc bạch lão đạo cũng đều đồng loạt tiếng lên ngăn cản. Sắc hồn đại trận không chỉ hao tốn tinh lực của tứ đại pháp sư hộ quốc, còn khiến cho người bị sắc hồn tổn hại căn cư Nếu xùi xẻo, có khi còn làm hỏng nền tảng của người ta Hoàng Anh dễ muốn bắt người Các người còn cán được sao Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên Có mấy trăm bóng người áo đen đáp xuống đỉnh vụ hóa Tuy không thấy nhìn thấy diện mạo Nhưng nhận ra bọn họ đều là cường giá chuẩn thiên Khi thấy liên hợp Khiến cho tất cả đỉnh vụ hóa phải rùng chuyển Dương huyền tông sắc mặt vô cùng khó coi Những gì bọn họ nhìn thấy Chỉ là một phần nhỏ Dưới chân núi còn rất nhiều người Chỉ vì muốn biết rõ chân tướng Quân tinh nhẹ của Hoàng Ánh Vệ Đều đã tới đây Còn tứ y hầu Nhất định cũng đã tới thiên tông rồi Chẳng qua lão chưa xuất hiện mà thôi Kẻ điên cuồng tứ y hầu Đã điều hết quân tinh nhệ của mình Tới bắt cơ ngân Hàng trăm cường giá trấn thiên Chẳng qua chỉ là phần nổi của tán băng chìm Ngoài cường giá trấn thiên, lão còn điều động 10 vạn quân hoàng ánh về tới đây, đang bào vầy lý thiên tông. Cả ba người quý minh cũng đã chạy tới đỉnh vụ hóa. Không ít người chạy tới gây áp lực với trường giáo. Trong hoàn cảnh này, thì trừ khi cường giá thiên vó ra mặt, nếu không xét không còn ai trấn áp được cục diện này. Người nên biết, sử dụng thuật sắc hồn đại trận lên người hắn ta có ý nghĩ gì? Linh Lung lên tiếng Ta cũng đâu muốn Vấn đề là do cờ ngờ không chịu thời nhẫn thôi Ân minh nhúng vai cười Sự việc ngày hôm nay rất là lớn Sự tự tin của hắn ta không có tầm thường Trước đây hắn ta không bao giờ Dám nói chuyện như thế với Linh Lung Bốn vị sư tổ Xin cho ta chút thời gian Dương Quyền Tông nói Cái này người phải hỏi tới y hầu Cứ để cho bọn họ sát đi Triệu Bơn thẳng nhiên lên tiếng. Trong tình huống này, Dương Huyền Tông và những người khác có làm gì cũng không thể bảo vệ được hắn. Nếu như dám chống lại, thì Tiên Tông hôm nay phải tắm trong biển máu. Cứ để bọn họ sát hồn cũng chán sao? Bọn họ thực sự cho rằng cấm chế linh hồn nguyệt thần đã tạo ra chỉ là vật bày trí thôi sao? Đừng nói phạm nhân cho dù là tiên nhân có tới đây cũng không thể tìm ra manh mối. Cơ Ngân Vân Yên ngập ngừng Độ như không sợ Triệu Bân mỉm cười Có thể xoa khổ Nhưng không thể mang hắn ra khỏi thiền tông Dương Huyền Tông lạnh lùng lên tiếng Đây là giới hạn dấn nhịn của ông ta Chỉ có quỷ mới biết Hoàng Ánh Vệ có thể bắt Cơ Ngân đi đâu Nếu như đám người này muốn vô an giá họa Thì bọn họ biết tìm ai để nói lý lẽ Bắt lại Tới đại pháp sư hộ quốc vừa dứt lời liền đã di chuyển. Hai cường giả hoàng ánh vệ tiến lên bắt triệu bân như bắt tù binh. Tất cả những người trên núi đều đã đi theo. Ân minh bật cười đầy bạo ngược. Cuối cùng hắn đã tìm được cơ hội báo thù. Trên đỉnh núi chỉ còn lại Ngọc Cẩn cùng với bác nhã. Người cùng cơ ngân có thủ án gì? Ngọc Cẩn nhìn độ nhi của mình. Không thù không án. Vậy thì ở lại trên núi Ngọc Cẩn chỉ để lại một câu Rồi đi xuống núi Từ khi Thiên Tông sáng lập Thì ngày hôm nay Chính là ngày náo nhiệt nhất Trên đỉnh vụ hóa Dưới chân núi lưỡi lượt bóng người Không chỉ có đỉnh vụ hóa Mà toàn bộ Thiên Tông Cũng đang hết sức ồn ào náo nhiệt Đi bộ trên núi Có thể thấy được quân hoàng ánh vệ Ở khắp nơi Tất cả đều mặc giáp dày Cành gác các lối ra Thậm chí ngay cả những con đường mòn trong rừng Trên các lầu các cung điện Cũng đều có hoàng ánh về đóng quân Nhìn thấy cảnh tượng này Đám giang tế bên trong thiên tông đều phải rùng mình Có lẽ nào thiên tông đã nhận ra điều gì Và muốn giết tất cả bọn họ Tin tức truyền ra ngoài Khiến cho toàn bộ thiên tông đều trở nên xôn xao Triệu Bân thành vòng cổ là một nhân tài Tuy không nghịch thiên bằng cơ ngưng Nhưng cũng nổi danh khắp đại hạ. Vì muốn bắt hắn ta, tử y hầu đã đích thân hạ lệnh truy ná tàn quốc. Bây giờ nói cơ ngân chính là triệu bân. Ai dám tin? Nghe nói hắn sử dụng mặt nại cho người, đối lượng quá dạo da mặt cơ. Những tiếng nghị luận vang lên không ngất. Dòng người tụ tập tràn về một hướng như thác đổ. Tin tức đã truyền ra. Tứ Đại Pháp Sư Hộ Quốc sẽ thị truyển sát hồn đại trận ở phía trước Đại Điện Thiên Tông. Đám bạn cũ như Nghiêm Khang, Vũ Văn Hảo và Hán Triều cũng đều chán bán. Hóa ra hắn chính là kẻ thù không đội trời chung của bọn chúng. Lữ Nhung Nguyệt nghe vậy sợ cả tóc gấy. Giác quan thứ sáu của nàng quá không sai. Khó trách lần đầu tiên nhìn thấy cơn ngưng, nàng lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Hóa ra hắn chính là vị hôn phu cụ của nàng ta. Dù sao vẫn chưa ai có được câu trả lời chính xác Sao lại để lộ sơ hở rồi Trên đỉnh Thành Vũ Thành Giao, Âu Lan, Xích Yên, Huyến Mộng Cùng Lăng Phi đều đã xuống núi Ai cũng câu mày thật chặt Không ai rời khớ thiên tông Âu Lan, Huyến Mộng Hai người này thân phận hết sức đặc thù Một người là sát thủ La Sinh Môn Một người là người của Ma Gia Nếu như trí nhớ của Triệu Bân bị soát Thì hai người sẽ bị liên lụy. Tuy nhiên bọn họ quyết định không rời đi. Cũng ở đó, có thể không vậy? Chắc chắn lận mình có ý muốn trả thù. Đám mộ chiêu tuyết, Tô Vũ, tử Viêm đều đang bị trọng thương. Cùng nhau khập khiến đi xuống. Phía trước đại điện Thiên Tông xuất hiện rất nhiều người. Trong đó có đệ tứ Thiên Tông, trưởng lão Thiên Tông. Ngay các cường giả trên khắp đế đô cũng đã chạy tới đây không ít. Chẳng hạn như Đạo Tiên Tử, người của Sở Gia cùng người Mộ Dung Gia. Trước tiên dẫn lên một tòa tế đàn. Tứ Đại Pháp Sư Hổ Quốc sẽ thị triển đại trận sát hồn thông qua tòa tế đàn này. Xung quanh tế đàn cường giá chấn thiên của Hoàng Ánh Vệ đều đang rút kiếm canh giữ. Triệu Bân đang bị nhúc ở giữa. Tuy không thấy tử Y hầu nhưng tất cả mọi người đều biết tứ Y Hậu đang ở Thiên Tông. Chẳng qua chưa muốn xuất hiện mà thôi. Cậu muốn nói gì nữa hay không? Bốn pháp sư Hồ Quốc đã lên ngồi trên đàn tế. Mỗi người trấn thủ một góc đông Tây Nam Bắc. Nếu ta là triệu bân, thì sẽ xử lý ta như thế nào? Việc này thì ngươi phải hỏi tứ y hậu. Còn nếu ta không phải là triệu bân, thì tính sau đây. Nếu ngươi không phải, thì cái mạng của ta sẽ giao cho ngươi. Ân minh cười mang rợ mà hét lên. Đột. Triệu Bân bình thẳng đáp lại một chữ rồi nhắm mắt lại. Bốn đại pháp sư hộ quốc thấy vậy đều bắt chéo hai tay thành hình chứa thập. Đàn tế bắt đầu rung chuyển. Hoa văn bên trên như sóng lại. Có một nguồn năng lượng kỳ lạ di chuyển bên trong. Sau bay vào dưới hai chân mày của Triệu Bân. Chuyện này mắt thường không thể nhìn thấy được. Triệu Bân đang nhắm mắt bóng rênh lên đầy khó chịu. Từ khi tu luyện võ đạo cho tới nay, đây là lần đầu tiên hắn là nạn nhân của thuộc sát hồn. Cảm giác không dễ chịu chút nào, nhưng hắn có thể chịu được. Mấy người Dương Huyền Tông nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của hắn, thì ai nấy tim cũng quản khắc Ân Minh cười nham hiểm, sung sướng ngã người trên ghế. Hắn ta không có nộm nóng. Mạng che mặt, phải ván lên từ từ mới thú vị. Đúng là một con hồ ly. Nguyệt thần liếc mắt nhìn, lườm Ân Minh một cái. Đúng hơn là lườm cố vế hồ trong người Ân Minh. Cố vế tiên hồ có thêm chiếc tiên, không phải chỉ để chơi đùa. Cố vế hồ biến dị, chắc chắn sẽ có thêm một loại năng lực đặc biệt. Loại năng lực đặc biệt nhìn thấu qua lớp mặt nạ da người. Chế là không biết liệu cố vế trong người Long Phi Có năng lực này hay không chỉ cần triệu bân không thừa nhận chỉ cần Tri triệu bân không tự gió mặt nạ thì cho dù ai tới cũng chẳng làm gì được định sát hồn sao sắc em gái nhà ngươi bán thần thông minh nên đã tự có chuẩn bị từ trước triệu Bân hậu lên khoe mát khóe miệng lỗ mũi lỗ tay đều có máu tươi chế ra đúng nghĩa thất khiếu chạy máu mọi người đều đã ínhnh thở Trạng thái cơn ngân lúc này thật sự rất đáng sợ. Rất nhiều người căng thẳng, siết chặt nắm đắm. Dương huyền tông vân yên, những người bạn tốt của Triệu Bân. Nhưng tiếc là không ai xong qua được. Tớ y hầu lúc này đang đứng trên một đỉnh núi, lặng lẽ nhìn sang bên này. Nếu thật sự là Triệu Bân, cho dù ai ngăn cản cũng là vô dụng. Trên đỉnh một ngọn núi khác, Đại Tế Ti cầm quyền Trượng trong tay. Cũng nhìn phía xa nở nụ cười châm biếm. Cờ ngân trên lên lần thứ ba, khi huyết bỗng loạn. Đói nhận chùa! Bốn đại pháp sư hộ quốc mở mắt ra, tỏ vẻ không nhấn tâm. Tên nhóc này là một hạt giống tốt. Nếu như sát hồn một cách tài nhẫn, nhất định sẽ tổn hại căn cư. Triệu bân im lặng không trả lời. Đây là đáp án tốt nhất. Bốn người họ hít sau một hơi. Rồi tiếp tục, hưởng lợi từ người ta thì phải làm việc cho họ. Đàn tế rung lên, một luồng ánh sáng phóng ra từ dưới hai chân mày của Triệu Bân. Ánh sáng của ký ức phóng vào trong thủy mặt. Sau một cảnh tượng mơ hồ, đứt gãy phản chiếu trên thủy mặt. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, cảnh tượng trên thủy mặt dần dần trở nên rõ ràng. Một cậu bé tầm 3 tuổi, trong một thơm xóm cổ xưa. Với mặt quần cọc chạy tới chạy lui Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười khúc khích Ê là một thông nhỏ Đâu phải là thành dông cổ Tiếng bàn luận bắt đầu vang lên Ân mình đang ngã người trên ghế Bất giác ngồi thẳng người Cho mày lại Mọi người đang xem Thì đột nhiên cậu bé cơ ngân trong cánh tượng Thét lên một tiếng Rồi ngã xuống mặt đất Được một ông già bế vào trong nhà Cơ thể hán ta bắt đầu thay đổi Dần lớn lên rồi phát rãnh sáng Vân yên lên lung trong mày Hai người họ liếc mắt nhìn nhau Tình nhấp này không có lựa chúng ta Đúng là ba tuổi Thì cơ thể đã lớn lên Rồi hắn có vỏ hồn từ lúc đó sao Đây là những gì được thể hiện Trong mắt của hai người Không phải tạnh dòng cổ Thì chứng minh hắn không phải là triệu bần Không chưa ngừng tay lợi Dương Huyền Tông hét lên Vừa nói Vừa định lên tế đàn, dừng thuật sát hồn. Phải hay không thì rõ rồi mà. Bọn chưa các huyền đạo cũng đã hét lớn. Nồm nóng cái gì? Không chừng là thôn của họ hàng thì sao? Ba người dòng chính quý minh cười lạnh lùng Dừng tới lấy! Dương huyền tông hét lên, định xong lên đàn tế. Những ai tới gần đàn tế, giết không to Cao thủ hoàng ánh vệ chứng thiên đang canh giữ xung quanh. Ngoài hoàng đế, bọn họ chỉ nghe theo lệnh của tứ y hầu. Dù là trượng giáo của thiên tông cũng như vậy thôi. Thủy mặt lại bắt đầu rung lên. Cơ ngân 3 tuổi, lớn lên thành 4 tuổi. Vì quá ham chơi chạy nhầm vào rừng sâu. Ăn phải một quá lạ. Cơ thể lần nữa xảy ra biến đổi lớn. Biến đổi này là đang điền biến thành đan hải. Chuyện này làm những người đứng xem đều sáng cả mắt lên Cánh tượng trên thúy mặt Tiếp tục thay đổi theo độ tuổi của cơ ngân 5 tuổi bị sét đánh Xuất hiện lôi điện bên trong cơ thể 6 tuổi nhặt được một bộ bi pháp trong sân động Luyện khả năng tái sinh 7 tuổi được một cao nhân khen thưởng Truyền cho kiếm quyết thiên lôi 8 tuổi Là thật Những gì hắn nói đều là thật Vân Yên linh lung làm bầm Lúc ở thiên trì cơ Ngân kể cho hai người nghe rất nhiều chuyện Bây giờ họ phải tin thật rồi Ôi ôi cái tên này giận may tốt quá vậy Nếu không phải đang gặp may Thì cũng là đang trên đường Đến tới giận may Đời người mà cứ nhờ đến bậc bếp Bên dưới không ngừng cảm thấy Nhìn rất chân thực cơ Ngân lúc nhỏ Hẳn là thường xuyên được cơ hội tới tìm Như mỗi năm đều có một lần may mắn Vó hồn đang hải Thiên lôi cũng như khả năng tái sinh Liếu như Nguyệt cũng làm bầm Nàng và Triệu Bân đã định hôn ước từ nhỏ Trong khoảng thời gian từ 3 tuổi tới 10 tuổi Triệu Bân chưa từng ra khỏi thành vong cổ Nên cơn ngân không phải là Triệu Bân Không phải vậy Người mơ hồ chắc là chưa các huyền đạo Nhiều năm trước ông đã ở thành vong cổ rồi Đã từng gặp Triệu Bân lúc nhỏ Nếu tính thời gian khi ấy Triệu Bân phải ở thành vòng cổ mới đúng. Còn cá bộ kim pháp thiên lôi kia, rõ ràng là do ông truyền dạy. Đây là kỷ ức của Triệu Bân, nhưng cứ cảm thấy như nó được chắp vá. Ấn mình đã không thấy ngồi yên, hắn đứng dậy ánh mắt rất khó đoán. Mọi ekip cần ngừng lúc nhỏ không hỡi dính dáng gì tới Triệu Bân của thành vòng cũ. Cái còn cổ. Cái con cũ với hộ này, cái con hộ ly tính này, Trên thực tế, cứu ví hồ cũng đã đưa ra, chuyện này không đúng. Thế mạc thỉnh thoảng khẽ rung, hình ảnh vẫn tiếp tục thay đổi. Cánh tượng này cực kỳ thú vị. Cuộc đời của cơ ngân dường như là một thoại bản, dài 18 tập. Vào những thời khắc thèn chốt, Nguyệt Thần đã thiết lập cấm chế thay đổi mọi thứ. Không chỉ phối sạch quan hệ, nàng còn đắp nặng cho độ nhi của mình. Một hình tượng người tốt Cái gì mà đỡ lão bà qua đường Cảnh nước thay ông cụ Giúp cô nương đuổi theo trộm Những hình ảnh này được bày ra rất rõ ràng Tóm lại Cơn Ngân chính là một thanh niên tốt Ủa nhưng mà Lăng Phi xích yên thanh giao U Lan Trong ký ức của Cơn Ngân Đáng ra phải có mặt của họ Là cái tình huống gì như thế này? Lão đạo có thể tôi nhanh được không vậy? Không biết vị nhân tài nhà nào thậm thục hỏi một câu như thế. Những hình ảnh đám người vô liên sĩ này đang nghỉ vơ đại cũng tìm được một nắm. Không ít người bắt đầu ngồi thẳng, trận tròn hai mắt. Thế nhưng sau khi xem xong, tất cả đồng loạt giật giật khói miệng. Đúng là cơn ngân có bước vào thanh lâu, nhưng không phải uống rượu hay ôm gái. Hắn thuê một gian phòng, ôm theo một chậu cơm to, ăn uống rất ngon miệng. Quả là tam quan điên đảo Giới hạn của liêm sĩ trụng đầy đất Không đúng Huyến mộng cũng làm bầm Trong tri nhớt của Triệu Bân Chắc chắn phải có nàng ta Triệu Bân đi thanh lâu Là để nhìn thấy mẹ của mình Điều này nàng biết rất rõ Tại sao lại Hắn có thật là Triệu Bân hay không Nguyệt thần mỉm cười rất đắc ý Lúc chiến đấu Cũng không quên liếc nhìn qua Đây là kiệt tác của nàng ta Phải thưởng thức Sắc mặt ân mình đã thay đổi từ lâu Sắc hồn lâu như thế rồi Kỷ ức của cơ ngân được lôi ra khá nhiều Nhưng không có liên quan tới triệu bân Người khó coi hơn lúc này Còn là ân trú Có phải triệu bân hay không E là đã rõ ràng Lão ta phải thu dọn tàn cuộc như thế nào đây Đây là cá cược cả tính mạng Bồn tội Dương Huyền Tông và mấy người kia hét ảm lên Tiếp tục soát đi Tử Y Hầu vẫn lạnh lùng Lão vẫn ôm hy vọng Chắc chắn cơ ngân là triệu bân Nhìn kìa, gian tế Không biết nhân tài nào đã hô lên Vấn đề gian tế đã xuất hiện Trong hình ảnh ký ức của cơ ngân Khi cơ ngân làm giao dịch Của Maya Dùng tiền mua tình báo Đa phần là tự thám tự các thế lực hoặc các vương triệu cài cắm ở thiên tông. Tất cả lộ hết ra ngoài. Trong ký ức của triệu bân, vẫn có phần bị ẩn giấu. Toàn là tình báo, thời khách thèn dốc có thể cứu mạng. Dù không thể cứu mạng, cũng có thể lùi ra bán lấy tiền. Với phương diện này, Linh Luân khá coi trọng. Đám giàn tế đang hóng chuyện, lập tức quay đầu chạy trốn. Bắt hết cho ta. Linh Luân quát lên. Hoàng Ánh Vệ đã bắt đầu ra tay. Có đệ tử, trưởng lão, không ít trưởng lão giữ vị trí quan trọng, làm người ta nhìn cũng phải chấn động không thôi. đầu nhiên của tao quá ra là giang tế, đó là sư tôn của tao đó, quá ra là người của Dương Triệu Hát Long. Tội quả tao cũng đủ cùng hắn nè. Không nhìn không biết, nhìn sợ hết hồn, ấy vậy mà trong thiên tông có nhiều giang tế như thế. Cống thành bắt lửa, cá bơi cũng liền lụy. Dùng câu này để mô tả về họ không thấy phù hợp hơn. Tính ra cơ ngân đã lập công lớn. huấn mộng, ô lan cực kỳ hoài nghi. Đây là một triệu bân giả. Không có bọn họ trong ký ức. Hình ảnh trên thủy mặt chưa có từng ngừng. Phần sau còn bổ mắt hơn. Hình ảnh thay đổi. Thời gian chạy tới lúc cơn ngân cải lão hoàng đồng. cảnh phía sau khiến gò má vân yên lập tức đỏ ẩn. Tất cả mọi người đều trông thấy tiểu cơ ngân tệ lên mặt của nàng ta. Cũng không thể trách là do Vân Yên cứ nhất định đòi lột sạch người ta mới bị nước tiểu đồng tử gột rửa. Chủ nhân đỉnh tự trúc lập tức nổi danh như cùng. Đủ rồi. Linh lung hờ lên một tiếng. Đã không thể xem tiếp được. Nếu còn xem, nàng cũng sẽ nổi danh khách thiên tông. Cô không chịu dừng tôi. Dương huyền tông lại quát lên khi thế bùng nổ. Câu này không phải là đùa. Chỉ cần đầu không uống nước cũng đã nhận ra, cơ ngân trượu bân không liên đới gì với nhau. Đáp lại Dương huyền tông vẫn là thanh âm kiếm cô hoàng ánh vệ rung lên. Ngoài trừ hoàng đế đại hạ, họ chỉ nghe lệnh của tứ y hầu. Hắn không phải là trêu bân mà. Dương huyền tông liếc mắt nhìn về phía ngọn núi chính. Tớ y hầu không nói Trong mắt vặn tơ máu Lão giám chắc đã từng gặp cơ ngân Chắc chắn cơ ngân là triệu bân Dương huyền tông rút kiếm Hai mắt đó ngầu Nhưng ông ta rút kiếm thì sao Hoàng ánh vệ lộ ra sát ý Lộ ra sát ý thì sao Linh lung và những người khác Cũng bộc phát ra khí thế Ba người dòng chính của quý minh Cũng đã hành động rồi Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng Chỉ cần có một câu không vừa mắt, trận chiến sẽ nổ ra ngay. Bỗng chốc, cá thiên tông rung lên. Bức tường ánh sáng trồi lên từ khắp mọi nơi. Bốn phương tâm hướng, bao phủ toàn bộ thiên tông. Là kết giết bảo vệ, là đại trận hộ thiên của thiên tông. Là tiên trận hàng thật giá thật. Bầu trời trong vắt, bỗng trở nên u ám. Trên bầu trời nhanh chóng vang lên tiếng sám rền. Ai không biết, Còn tưởng rằng thiên kiếp đang tới. Những kẻ không nghe được tiếng sám xét như ngô khởi hay tứ đồ đều đã rung lên bờn bật. Là trận trù sát, không phải thiên kiếp. Cũng là tiền trận hàng thật giá thật. Đệ tử trưởng lão Thiên Tông nhìn mà biến sách. Kết giới hồ thiên rất bá đạo. Dù cho là thiên võ, e sợ khó lòng công phá. Thêm các trận tru sát, thì uy lực phải mạnh tới đáng sợ như thế nào? Khả năng hủy diệt. Dương Huyền Tông, người điên rồi sao? Dòng chính quý minh hã hậu mà gào lên. Dương Huyền Tông chỉ nhìn tử y hầu. đâu có không dân tay loại, bồn dao bầu đắm, người không bước ra khối thiên tông. Câu này vừa dứt, tất cả mọi người đều đã rung rảy. Tử y hầu là ai? Thống xoái hoàng ánh vệ, sư đệ của hồng tước, nhân vật tầm cỡ với lão tổ. Dương Huyền Tông gặp, Cũng phải gọi tiếng sư tổ Thân phận cao quý tới bước nào Bây giờ vì một cơn ngân Chượng giáo thiên tông dám đối đầu với tứ y hầu Tới cả tiên trận của thiên tông Cũng đã phải mời ra Đại trận tru sát xuất hiện Trừ phi có cảnh giới thiên võ Bằng không ai xong tới cũng phải chết Phải biết rằng chọc vào tứ y hầu Không ai có kết cục tốt đẹp Tứ y hầu rung lên Ánh mắt lạnh lùng bắn ra khắp nơi Đã bao nhiêu năm rồi, lần đầu có kẻ dám uy hiếp lão như thế. Đã vậy đối phương còn có bối phận con cháu. Dưới bầu trời u ám, thiên tông ngập trong tiếng nổ. Trường giác thiên tông và thống sái hoàng ánh vệ nhìn nhau qua không khí. Khí thế cũng đang ầm ầm đối đầu. Bầu không khí tại đó bỏng chóc đè nén tới cực độ. Đừng nói đệ tử, tất cả trưởng lão cũng hít thở khó nhọc. Trên bầu trời không ngừng có sấm sát vang dội, khiến linh hồn của bọn họ run rảy. Bất kỳ tia sét nào dán xuống cũng đủ cho họ phải chịu đựng. Đỗ rộng Bốn vị pháp sư đồng loạt mở mắt ra, cuối cùng cũng thu lại trận pháp sát hồn. Cần ngừng có phải triệu bân hay không, mọi thứ đều đã rõ. Nhưng nếu dương huyền tông và tứ y hầu khai chiến, tất cả thiên tông đều sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Bốn người mặc mũi đó bừng. Đúng là tin nhằm tà thuật của ân minh, ân trú cùng với tứ y hầu mới chạy tới đây gây chuyện. Không tìm được triệu bân, nhưng suýt thì phế đi một nhân tài. Phải biết rằng cơ ngân chính là trượng giá thiên tông đời tiếp theo. Ngồi đó chụp dân tỏ. Tứ y hầu lãnh đạm, giọng điệu lạnh như băng. Tỏ không thoáng với lọc. Dương huyền tông cầm kiếm, dáng đứng uy nghiêm. Nhưng nếu hành động này có thể cứu được cơ ngân thì rất là xứng đáng. Không thể tiếp tục sát hồn thêm. Nếu còn, cơ ngân sẽ thành phế nhân. Hỏi lòng Dương Huyền Tông Câu của Tứ Y Hầu nồng nạc sát ý. Dứt lời, lão quay người biến mất. Nhưng tất cả mọi người đều biết đôi bên đã kết thành thủ oán rồi. Ngày sau e cuộc sống của Dương Huyền Tông sẽ không có dễ dàng gì. Tứ Y Hầu đi rồi. Hoàng Ánh Vệ cũng lục tục lui binh. Dương huyền tông hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng buồn kiếm xuống. Đám đệ tử trưởng lão vẫn còn tái mặt. Ngay khoảnh khắc bàn nảy, họ còn tưởng rằng mình đi nhầm vào quý môn quan Bọn ta cũng vậy đây. Bốn vị pháp sư hộ quốc hò Khan mỉm cười gường gạo. Khi xuống khỏi tế đàn, họ dùng tay áo che mặt. Nếu sớm biết chuyện mất mặt như thế này, Có điền mới chạy tới. Ngày sau không biết có bao nhiêu người âm thầm hỏi thăm họ. Mọi chuyện đều rách ân minh ân trú tứ y hầu. Nhất là cái thằng nhái ân minh. Trước khi đi họ còn liếc mắt nhìn cơ ngân. Mặt mũi trắng bệt, thất khiếu chảy máu. Hứng chịu đại trận sát hồn mà còn chưa gục. Thì sức mạnh cũng là hùng hậu thật. Nhưng căn cơ đã tổn hại nghiêm trọng rồi. Có phục hồi được hay không thì không nói rõ. Lần này họ đã tạo nghiệp lớn Mấy người Vân Yên Linh Lung Đã chạy lên tế đàn Cậu sâu Triệu Bơn học máu Nhưng vẫn tiện tay lôi kiếm Lòng Uyên Ấn Minh quậy đủ rồi Bây giờ nên tới lượt hắn cục không tới đâu Không tới nào Ấn Minh ngã cục Hắn vẫn đang gào thét ở kia Cửu Vĩ Hồ cũng đã đợi đẩn Lời Cửu Vĩ Hồ Ân mình tin tưởng tuyệt đối. Tại sao bây giờ cục diện lại như thế này? Cửu ví hồ đờ ra. Chắc chắn không có nhìn nhầm. Đó là bản mặt của Triệu Bân. Đây là mặt nạ gia người. Triệu Bân! Hắn thực chữ là Triệu Bân! Tiếng thét gạo của ân mình như xé ruột xé gan. Tiếc rằng chẳng ai thèm tin hắn nữa. Tới cả đại trận sát hồn cũng đã dùng rồi. Quả là thằng ngu mà! Thua một trận nên chắc đầu óc chập chập Thầy bần trú nữa kìa Tớ y hầu Bốn đại pháp sư hổ quốc Trời ơi thua theo cái thằng điên này Ơn huynh Ngươi có hại lòng với kết quả này hay không Triệu Bân sách kiếm lào tới Một tay bóp cổ ân minh Ân minh giấy vụ kịch liệt Nhưng không thoát khỏi sự trói buộc của triệu Bân Căn cơ trước đã bị phế rồi Tới này chưa tái tạo lại Dù có cử vĩ Hắn cũng không dùng được. Biết đối phó với triệu bân kiếu gì đây. Ờ, ai kìa ơi. Cháu của người kéo thêm một mối làm ăn cho người nữa kìa. Hắc huyền hái giọng hô lên. Chương 2038 Không cần phải hô hào. Ân trú đã tới rồi. Cơ ngân dừng tới lại. Người chưa thấy. Tiên hét đã vọng khắp thiên tông. Đúng là đẻ được thằng cháu mát lòng rượi rượi. Lần này động tình lớn hơn lần trước rất là nhiều, kinh động tới y hầu, còn bốn vị đại pháp sư hộ quốc. Triệu Bân không thèm nhiều lời, lập tức báo giá. 1 tỷ. Con số này khiến ai cũng phải nuốt nước bọt. Trước kia 800.000 vạn lượng, bây giờ Lâu Phù Long dịch có tiền. Triệu Bân giơ tay xé một cánh tay của Ân Minh. Ân Tú phẫn nộ gào lên. Lại thêm một đợt máu Cánh tay còn lại của ân Minh đã bị xé ra Lần sau sẽ là đầu của hắn to Ân trúng nhìn về phía dương huyền tông và linh lung Hy vọng họ có thể làm trung gian hòa giải Người cho có giải Ngân lượng không đủ thì lấy báo bối ra bù hắc huyền lão đạo thông dông lên tiếng Đại tế tìm mà không có báo bối thì cho nó tình Bạch huyền lão đạo cũng vút đâu Vì dù sao là tốt chỗ của cổ dĩ mự Vẫn là hai láo già hát bạch Nói chuyện với nhau mãi không hết Lại một lần nữa Lào phất tay Vùng từng lá bùa trứ vật như tiền Bay ngợp cá trời Người trong thiên hạ nhìn hoa cả mắt Bên trong chứa đủ thứ Hoặc là ngân phiếu binh khí Hoặc là linh dịch Hoặc là đang dược Lôi hết bên trong ra rồi chất đóng Hẳn sẽ là một ngọn núi khổng lồ Thỏ người đó Vẫn chưa đủ Đây là toàn bộ gia sản của Lão Phú Đục Cây trượng đầu rồng của người ta muốn nó Tượng đầu rồng của Đại Tế Ti Là một báu vật hay ho Mỗi lần gặp Hạt giống tàu hóa và tiếu kỳ lân cực kỳ hang hái Hẳn nó là vật phi phạm Dính tới tiền gia Đó là vật tổ truyền Hình như hắn cũng là vật tổ truyền của nhà ngươi Kiếm Long Uyên kề vai của ân minh Câu này nghe thế nào cũng không sai Còn cháu ân già thì cũng là người tố truyền. Căng một tiếng. Ân trú ném trượng đầu rồng lên tế đàn. Long Phi có thể tỉnh dậy bất kỳ lúc nào. Có thể không đưa hay sao? Long Phi mà tỉnh. Thì Triệu Bân không cần kiêng nới ai nữa. Triệu Bân phớt tẻ áo thu lại. Tiện thấy dơ chân đạp ân minh ra ngoài. Ân trú vội vàng đỡ ân minh. Rời đi như chạy trốn. Trước khi đi, lão còn cầm theo hai cánh tay của ân minh. Quay về phải trị thương cho cháu trai thật tốt. Dứng thương rồi đánh cho nó một trận thừa sống thiếu chết. Cái thứ phá già trì tử. Lão tử vất vả mấy chục năm. Để người biến tất cả quay về với thời kỳ nghèo túng. Còn cả cửu ví hồ. Cái thứ súc sinh phải chặt ra nấu canh. Phèn này là tan già bay sáng thiệt. Nhìn đại tế ti đằng xa Nhiều người lên tiếng cảm tháng Một đứa cháu trai xuất sắc như thế Chưa biết chừng hôm nào Còn kéo về cho lão một mối làm ăn Triệu bân sách kiếm Long uyên xuống khỏi tế đàn Từng bước từng bước Lão đảo chạy về một phía Hắn muốn giết bác nhã Nhưng vì phải hứng chịu đại trận sát hồn Tinh lực đã cạn kiệt Đi chưa nối hai bước Lại cắm đầu ngạ xuống đất Cơ Ngân, lên Lung đưa Triệu Bân lên rừng tự trúc, đi theo sau còn có Dương Huyền Tông Vân Yên chứa các huyện đạo đang huyền, ai cũng mang theo Linh Dược. Một hạt chống tốt như thế không thể bị phế bỏ, họ dốc hết sức đắp lại căn cơ cho cơ ngân. Vốn tưởng ân mình lôi ra đội hình lớn như vậy về bằng chứng chắc chắn chém đinh chặt sắt, tới sau cùng lại biến thành một vớ hại kịch. Ba người dòng chính quý minh sắc mặt cực kỳ khó coi. Tính vậy thì cũng là phói nhân. Đám kẻ thù nghiến răng nghiến lợi, chỉ biết tự an ủi bán thân. Hồi, lão qua một kiếp. Đám tô vũ thở vào nhà nhõm. Kịch hay đá hạ màn ai về nhà nấy. Khi đi họ vẫn chưa thấy thỏa lòng. Khi rời đi liễu như nguyệt vẫn còn tự làm bầm. Cần ngân không phải là triệu bân khiến nạn yên tâm hơn nhiều. Nếu cơ ngân là triệu bân, thì nàng hối hận biết chừng nào. Vân Phượng có cùng tâm lý. Khi xưa coi thường triệu bân, trước lại coi thường các cơ ngân. Cũng may không phải là ngươi. đào tiên tử mỉm cười, đồng thời thớ phạo một hơi. Thử nghĩ xem nếu con trai cũng bị bắt, thì Phụ Dung sẽ đau lòng tới mức nào. Mặt mũi Dương Huyện Tông lúc này đã tái đi. Nếu lấy đại trận tru sát, lôi ra sớm hơn, cường ép cắt ngang việc sát hồn, cơn ngân sẽ không thề thảm như lúc này. Nếu đứa trẻ này bị phế bỏ thực sự, thì ông là kẻ đầu sỏ. Tuy Triệu Bân chưa tỉnh, nhưng trong lòng đã nói một câu đa tạ. Hôm nay hành động của Dương Huyền Tông thật sự khiến lòng hắn ta cảm thấy ấm áp. Không quen không thân, nhưng ông đã cam tâm tình nguyện vì hắn mà đối đầu với tử y hầu. Thêm các hành động của Linh Lung, Vân Yên trừ các huyền đạo, Đăng huyền lão Trần Huyền cũng khiến hắn cảm thấy cảm động không thôi. Có sự trưởng như thế còn mong gì hơn? Hắn muốn tỉnh dậy, muốn gửi lời cảm ơn tới họ, nhưng không thể tỉnh lại được. Bào, bào lên! Đăng huyền lấy một viên đăng dược, bóp nát đưa vào trong cơ thể triệu bân. Những người có mặt cũng không keo kiệt, như đang cấp cúng một người bệnh sắp chết. lên dược ngày thường không nới dùng, đều đưa hết cho triệu bân. Không lâu sau, Hoàng Phi Vũ Linh cũng tới. Bà ấy nấy vô cùng. Nếu hôm nay bà có mặt ở đế đô hoặc thiên tông, thì sẽ không xảy ra chuyện này. Bà dùng tiên lực, đưa từng luồng vào cơ thể triệu bân. Thay sức mạnh từ tiên, tiếu kỳ lân và cây thần tạo hóa, đều trở nên cực kỳ hăng hái. Cây thần tạo hóa cho bao nhiêu cũng không từ chối, có bao nhiêu nút bấy nhiêu rồi lại bồi bổ cho cơ thể triệu bân và kỳ lân. Tinh túy dồn vào khí sinh lực tràn trề, rót đầy đang hái triệu bân. Tiểu kỳ lân đang ủ rũ, đôi mắt vốn nhạt nhòa cũng lấp lánh ánh sáng. Sự tiêu hao kỳ lân hóa cũng được bù đắp. Nếu sau đủ tiên lực, nó còn có thể giúp triệu bân kỳ lân hóa. Dạy mọ, có thể hấp tố được tiên lực. Dương Huyền Tông và mọi người hai mắt khẽ nheo lại. Chân nguyên của Hoàng Phi Vũ Linh khác với bọn họ về có tiệm tàng tiên lực. Tất cả Hồng Uyên cũng không thể dung hợp được. Đừng nói là võ tu bình thường. Về điều này Hoàng Phi đã quen rồi. Trước kia bà từng dùng tiên lực với Triệu Bân Còn về nguyên nhân bà không biết sao hắn có thể hấp thu được. Thể chất tên này không thấy kỳ lạ hơn được nữa rồi. Đột nhiên có một âm thanh vang lên. Đám đông không nhìn thấy. Nhưng ánh mắt của họ rất kỳ quái. cần ngân đang ngủ say, đột ngột từ cảnh giới địa tạng tầng 1 tiến vào tầng 2. Căn cơ đã nứt vỡ rồi, nhưng tiến cấp vẫn trôi chảy như thế. Phải biết rằng khi hắn tới Thiên Tông, thì chỉ đạt đỉnh cao chân linh. Chỉ mấy tháng, hắn đã lên tới địa tạng tầng 2. Cơn ngân gặp quá nhiều may mắn. Tốc độ tấn cấp khủng khiếp như thế. Tới cả Hoàng Phi cũng thấy chấn động. Hôm nay ngoại trưởng Hoàng Phi, tất cả bọn họ ai cũng có mặt, ai cũng đã xem được những hình ảnh trong ký ức của Triệu Bân. Tên tiểu tử này không phải gặp mây thì là đang chuẩn bị gặp mây. Tù vi tấn cấp, thanh âm xương cốt va đụng phát ra từ cơ thể. Cho dù hắn đang ngủ say thì nó cũng tự động luyện thể. Vạn pháp trường sinh huyết tự động vận hành. Căng cơ nứt vỡ dần dần được tái tạo lại. Dù vậy mà cũng được. Căn cơ nước vỡ tái tạo lại khó khăn tới mức nào? Tại sao tên này cứ dễ dàng như nước chảy mây trôi Thêm nữa, đây là kỹ thuật luyện gì? Thật là huyền diệu. Tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bác mạch, tới từng giọt máu đều được rèn luyện hết mức. Thêm cả võ hồn đang tự động tôi luyện. Dù kiến thức sâu rộng như Hoàng Phi Vũ Linh, cũng chưa từng nhìn thấy bi pháp nào bá đạo tới như thế. Còn phải tà lãng vi nhiều đang vô công vậy? Lão Trần Huyền hít sau một hơi. Tới sau cùng, cơn ngân có thể tự tái tạo căn cư. Mẹ kiếp, sao không nói sớm? Lão Trần Huyền lấy chiếc nhấn ma của Triệu Bân. Trước ông đã thấy rồi, tiền tài, binh khí bạo bối, tài nguyên tu luyện đều chưa vào chiếc nhấn ma. Nếu đã lột được của ân trú nhiều như thế, thì người phải chia sẻ. Trùng hợp bọn ta đều ở đây Ai chứng kiến thì người đó có phần Lúng túng thầy Không ai mở được chiếc nhẫn ma của Triệu Bân Đến cả Hoàng Phi Vũ Linh ra tay Cũng không mở được Nguyệt thần nhấn mày liếc nhìn Thật là nực cười cấm chế cho thần bố trí Mà các người muốn phá hay sao Muốn lấy không phải không được Nhưng phải luyện hóa cấm chế Nghiên cứu hội lâu Mọi người không nhìn ra được manh mối Bọn họ đành phải trả lại chiếc nhẫn cho Triệu Bân. Muốn chia chiến lợi phẩm thì cũng phải chờ hán tỉnh. đâu như đưa phương pháp liên thay của hắn cho Hồng Uyên Lão Tổ thì Lão Tổ có thể tái tạo căn cơ hay không? Dương Huyền Tông hỏi Hoàng Phi Vũ Linh. Đây cũng là điều mà mọi người muốn hỏi. Vào đêm chia đôi sức mạnh cựu vĩ, Hồng Uyên Lão Tổ đã hao tổn quá nhiều tinh lực, bị phán vệ dữ dội dẫn tới căn cơ bị phá vỡ. Hiện tại ông vẫn đang phải bế quan Nếu như Hồng Uyền Lão Tổ không bế quan Thì ba người quế mình không có dám càng quấy như thế Cái này không biết được Hoàng Phi Vũ Linh khẽ lắc đầu Phải đợi cơn ngân tính dậy Thì bọn họ mới có được phương pháp luyện thủy Còn có thể tái tạo căn cơ được hay không Thì phải thử một lần mới biết được E rằng không được đâu Nguyệt Thần nhàng nhạt nói Căng cơ bị phá hỏng cũng chia làm nhiều loại Hồng Uyên là do trong quá trình chia đôi sức mạnh của vĩ Vấn đề chủ yếu chính là Hồng Uyên đã đánh sâu vào cảnh giới tiên Nhưng không thành công Nội thương do phản vệ từ lần đó Vẫn còn đang tiềm tàng trong cơ thể Nói tóm lại Chí dựa vào tẩy tí dịch cân kinh Thì vẫn chưa đủ Nếu như Nguyệt Thần chữa trị cho ông Thì chắc chắn ông sẽ hồi phục Vấn đề nàng không có thời gian chiếu cố ông ta. Màn đêm lặng lẽ buồn xuống. Mọi người vẫn chưa rời đi. Tiếng xương cốt va chạm bên trong cơ thể cơ ngân vang lên không dứt. Căn cơ đang từng bước tái tạo. Tuy rất chậm, nhưng tất cả mọi vết thương đều đã từ từ khép miệng. Điều này thắp lên trong lòng mọi người một tia hy vọng. Mòng cơ ngân mau chống tỉnh lại, rồi truyền cho bọn họ phương pháp luyện thẩy để bọn họ mang cho Hồng Uyên. Đêm cạn lúc càng sâu, cơn ngân vẫn chưa tỉnh. Hơn nữa, nhìn tư thế của hắn ta, có lẽ không tỉnh dậy sớm như thế. Mọi người đều không khói rầy, yên lặng rút đi. Có được người, chính là điều may mắn của đại họ. Dương Huyền Tông đã cười rất vui sướng, không uống công ông đối đầu với tử y hầu. Mà lời của ông cũng là điều mọi người muốn nói Một nhân tài Sau này nhất định xưng bá một phương Trở thành bá chủ mưu lược kiệt xuất Dưới ánh trăng Trần Trúc tím yên á thanh bình Bên ngoài Trần Trúc Hắc bạch lão đạo đều đang ngủ gà ngũ gật Hoàng phi vũ linh nói cơ ngừng sẽ ổn Hắn ta mạng lớn Thủ đoạn thông thiên Lại có thêm một tóp người tới Thành giao xích yên huyến mộng u lanh Các nàng rút kinh nghiệm của lần trước Vừa tới thì đã sụp xịt Lúc này không giàu được Trở về ngay ngơi đi Hai lão già phớt tay từ chối Không thấy thường xuyên mở cửa sau Bọn họ chắc chắn sẽ bị mắng Lúc này bên dưới địa cung quen thuộc Ân minh giống như một con chó điên trù tréo Trầy thường quan trọng hơn Ân trú cô hết sức xoa dịu Cũng không dám kích động ân minh Lão vẫn chờ ân minh khôi phục Khi hắn ta khôi phục Lão nhất định sẽ tự tay đánh chết hắn ta Hắn thực sự Hắn thực sự là triệu bân mà Tột sắc hồn cũng đã dùng tới rồi Sự thực chứng mình hắn không liên quan gì Tới triệu bân Vậy thì vậy thì dùng đang phụ vụ dung Ý hiếp hắn ta Hắn ta nhất định sẽ lỗi đuối chuột Người thấy môi chuyện cũng chưa đủ loán sọc Ân trụ quát lớn Cuối cùng lão đã không nhìn được Ân mình bị hỏng tới mức đầu óc quay cuồng Ngất xỉu tại chỗ Cơ thể cò quấp Còn có chút bọt máu rí ra từ khóe miệng Chăm sóc cho nó đi Về chuyện dùng phù dung uy hiếp Cho dù lão có tới tìm tứ y hầu thương lượng Thì lão cũng không có đồng ý Ngoài chuyện này lão còn một lý do Ân gia thực sự đã không còn tiền Lão không còn gì có thể đánh cược Trong rừng rút tím Tiếng xương cốt va chạm lên rất rõ ràng Tuy rằng Triệu Bân chưa tỉnh Nhưng vẫn có thể luyện thấy không ngừng Căng cơ bị phá hỏng Chạm rãi được tái tạo Tiếu kỳ lân nhảy ra ngoài Hết sức hoạt bát Triệu Bân đã nuốt không ít linh Đang dịu dược Còn được thêm vào tiên lực của Hoàng Phi Khiến cho năng lượng bị hao tổn Đã miễn cưỡng khôi phục Ngoài ra thiên kiếp mà hắn đã trái qua Cũng đã hỗ trợ cho Triệu Bân thi triển kỵ lân hóa. Triệu Bân ngủ 9 ngày. Trong giấc ngủ say, tu vi địa tạng tầng 2 đã được củng cố. Thậm chí căn cơ bị phá hỏng, cũng đã được tái tạo lại. Lúc hắn mở mắt ra, trong mắt còn phóng ra một luồng sáng, chặt đứt một khoảng rừng trúc. Hắn liếc nhìn chiếc nhẫn ma. 800.000 vạn ngân phiếu, 1 tỷ vạn tài nguyên tu luyện, trông thật là bắt mắt. Thứ còn chưa được hoàn hảo chính là bên trong kho báo vật của ân trú. Không có lệnh bài thông hành vào hình tháp. Hắn đã từng nghĩ, tìm ân trú để hỏi. Sau khi mọi chuyện xảy ra, hắn biết mình phải cực kỳ thận trọng. chỉ sợ lão sẽ dùng mẹ để uy hiếp tới mình. Xem xét kho báo tàng một lúc, hắn lại cầm cây trượng đầu rồng. Tiếu kỳ lân nhảy ra ngoài, vừa nhìn thấy cây trượng đầu rồng thì hay mắt liền lóe sáng. Cây thần tạo hóa đã xảy ra chấn động cực mạnh. Cá Tiểu Kỳ Lân và cây thần tạo hóa đều như vậy, thì chắc chắn đây chính là một bảo bối. "Tớ đây." Triệu Bân WoW WoW cây trượng đầu rồng trước mặt Tiểu Kỳ Lân. Tiểu Kỳ Lân thích thú nhảy nhót, Vô cắn cái gậy đầu rồng thành từng mảnh nhỏ. Sau nuốt tất cả mảnh vỡ vào bụng. "Nhóc con, đang tốt vậy." Không sợ gãy răng hả? Sau khi nuốt cái đầu rồng, toàn thân tiểu Kỵ Lân đều đã phát sáng. Trong chấp mắt có dị tượng phát sinh, vóc dáng lớn thêm một chút, huyết mạch càng thêm cường hẳn. Đặc biệt là đôi mắt càng thêm có thần, lé lên ánh sáng màu xanh ngọc. Wow, thần kỳ vậy! Hắn bắt đầu cảm thấy có chút hối hận, đáng ra nên nghiên cứu cái trường đầu rồng này trước. Không biết cái đầu rồng này rốt cuộc có bí ẩn gì Hay là làm bằng chất liệu gì Bây giờ thì hay Cái tên nhóc kia hàm ăn tới mức nuốt sạch sành xanh Hắn vẫn không biết nó làm bằng chất liệu gì Nếu có thể tìm Thì cứ ngày ngày cho tiểu Kỵ Lân ăn Ồ, Nó đang lớn lên Nếu như mà thi triển Kỵ Lân quá lần nữa Chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn Chương Chương 2046 Triệu Bân sờ sờ cầm, hai mắt lấp lánh. Phần còn lại của cây trượng đầu rồng đang rung lên. Là do cây thần tạo hóa, đang rút ra từ bên trong thân trượng một luồng sáng còn lại. Một luồng tiên lực. Nhưng Triệu Bân thấy hẳn không phải là tiên lực bình thường. Nó đang phát tránh vàng hết sức rực rỡ. Cây thần tạo hóa không chút khách khí, nuốt lấy luồng tiên lực, rồi lại nấy sinh biến hóa. Dưới sự quan sát của hắn, thì cây thần tạo hóa đã cao thêm một tức. Sinh linh khí lại càng thêm minh mông, càng tinh túy. Tiếu kỳ lân hí một tiếng, rồi lại nhảy trở vào đàn hải của Triệu Bân. Thật lâu sau Triệu Bân mới không quan sát cây thần tạo hóa nữa. Cất phần thân trưởng vào, lấy ra cây đạn đá. Cùng lúc, một phần thân của hắn ở bên ngoài thì chuyển thực triệu hóa ngược. Hắn phải tiêu diệt bác nhã Sau khi tiêu diệt bác nhã Hắn sẽ tới thành thiên thu Cố liễu tâm như Chuyện này đã trì hoảng quá lâu rồi Tiếng đàn bi thương Đã bắt đầu vang lên hắc bạch lão đạo ngũ gà ngũ gật Đồng loạt mở mắt Trên thực tế Triệu Bân đã vượt ngục được rồi Tuy nhiên bên trong trận hình Triệu Hoáng ngược Lại không thấy chân thân của Triệu Bân Đám phần thân sứng sợ một lúc Thì các phần thân đều bị phán vệ, ngay lập tức bị chấn diệt. Sao ngươi chọn thời điểm tệ dây? Nguyệt thần thới dài. Nàng đã sớm nói qua rồi. Càng khôn ở phạm giới bị tổn hại. Không gian tất nhiên sẽ không ổn định. Lúc này triệu bân thi triển thuật triệu hóa ngược. Đúng lúc va chạm với thiên địa, xảy ra biến cố. Chỉ có quỷ mới biết được hắn đã đi tới đâu. Nhưng nhất định là đã đi rất xa. Tiếng nổ ầm vang dánh trăng phá tan siêm lặng của mạng đêm. Dường như có một thiên thạch vừa rơi xuống, làm đỉnh núi sụp đổ. Nhìn kỹ hơn, nó không phải là một viên thiên thạch mà là một con người. Con người đó chính là Triệu Công Tử. Hắn ta ngã một cuối không hề nhẹ, lập tức gục xuống trong vùng máu. Cái tình huống quái quỷ gì vậy? Triệu bân học máu, lão đạo đứng dậy. Cánh tượng trước mặt Khiến cho hắn ta sứng sở trong giây lát Là một tòa cổ mộ Trong còn có chút hơi quen Mộ, mộ của vua âm nguyệt Triệu Bân há miệng thở dốc Nét mặt hết sức bối rối Đây nhất định là mộ của vua âm nguyệt Lúc trước Khi hắn cùng với người oanh Đuổi giết pháp sư tà ác Đã từng tới đây một lần Người giữ mộ chính là tứ linh Chính nơi này hắn đã mang Thì thể của vua âm nguyệt đi rồi đặt vào bên trong cõi u minh. Tại sao mơ mơ hồ hồ lại chạy tới chỗ này? Phải biết rằng mộ vua âm nguyệt nằm ở biên quan phía nam của đại hạ, thiền tông thì nằm ở phía bắc. Hán chi thi chuyển thuật triệu hán ngược có một lần, mà đã chạy ra cách nhau hàng ngàn dặm. Trở về chốn cũ, bán thân lại có chút đậm máu. Triệu bân không thể đứng vững, tê liệt ngã xuống mặt đất. Sau khi xuyên qua không gian Hắn đã bị thương rất nặng Tàng thân chi chích vết thương Do vết các không gian cắt trúng Khỉ tức không gian tham nhập vào các vết thương Ăn mòn sinh cư Vừa hồi phục sau khi bị sát hồn Thì bây giờ Hắn lại bị thương lần nữa Triệu bân vội vàng khoanh chân Cố hết sức vận hành vạn pháp trường sinh quyết Hắn nhất tâm nhị dụng Vừa chứa trị vừa suy ngẫm Ý thức đã trở nên rõ ràng Nhận ra manh mối Khi thi chuyển thật triệu quán ngược Hắn dường như cảm nhận Một nguồn năng lượng rất thần bí Và chạm với hắn Khi mở mắt ra thì đã đứng ở mộ vua âm nguyệt Là thiên địa biến hóa xong Một lúc lâu sau mới nghe hắn lãm bẩm Sự việc quý vị này Đã từng gặp trong ma vực Đạo lý của hai chuyện này Cũng là như nhau Thật triệu quán ngược bí pháp không gian Đụng phá thiên địa biến hóa Khiến không gian trở nên lệch lạc. Sai một ly đi một dặm, lần này là cả ngàn dặm. Nguyệt thần liếc mắt nhìn, đúng là không ngốc cho lắm. Càng khôn ớp phạm giới đã bị tốn hại, không gian thay đổi, cũng không phải là việc nhỏ. Nếu thì triển bi pháp khác thì không có vấn đề gì. Riêng bi pháp không gian lại rất dễ đụng phải thiên địa biến hóa. Vận may của triệu bân không tị, không gian chỉ xảy ra lệch lạc một chút khiến cho hắn ta rơi xuống mộ vô âm nguyệt. Chứ nếu không, cứ cẩn thận dịch chuyển tới nhà ngục của vương Triệu Hát Long, thì mới là đáng sợ. Nghĩ về việc hắn muốn tiêu diệt bác nhã, nàng chỉ có thể thới dài. Nhân quả giữa Triệu Bân và bác nhã vẫn còn phải kéo dài rất dài. Lần đầu tiên bác nhã cứu vương Dương khiến cho Triệu Bân bị trọng thương. Lần thứ hai Triệu Bân bắt được bác nhã vẫn để cho nàng chạy thoát. Lần thứ ba đã chạy tới đỉnh Vũ Hóa, không ngờ gặp với ân minh. Lần thứ tư thì chuyển thuật triệu hóa ngược, lại gặp phải cảnh thiên địa biến hóa. Có một số chuyện xảy ra một hai lần thì có thể gọi là trùng hợp, nhưng năm lần bấy lượt chắc chắn có vấn đề. Là tính toán của thần minh, biến số của thần minh. Sau bao nhiêu biến cố xảy ra, vận may của triệu bân đã hết. Vận may của bác nhã tăng lên rất nhiều. Xem xét thêm với quan hệ giới nàng và Phật gia, có thể thấy, đoạn nhân quả này của hai người còn rất nhiều rối loạn ở phía sau. Nguyệt Thần liếc nhìn Triệu Bân rồi thấy dài. Nói thật, dựa vào chiến lực hiện tại của Triệu Bân, thì có lẽ hắn không thể đánh bại bát nhã mà không thi triển kỳ lân hóa. Cô ta không phải là một người của Phật gia bình thường, tuy nhiên Triệu Bân không thể nhìn thấu. Phạm giới thú vị hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Nguyệt Thần. Sao tỏ đi tới chỗ nào cũng gặp biến cố vậy? Triệu bân lẩm bẩm, cố kìm nén cảm xúc, tính tâm trị thương. Lăng mộ của vua âm Nguyệt rơi vào sự im lặng chết chốc. Chỗ này rất yên tĩnh, nhưng thiên tông thì lại rất ồn ào. Kẻ nào đó vượt ngục không nhìn thấy bóng dáng. Ngay cả hát bạch lão đạo canh dự ở bên ngoài cũng không thấy tâm hươi. Tiên quát tìm của Dương Huyền Tông vang vọng khắp Thiên Tông. Vì muốn tìm được cơ ngân, ông đã mở ra kết giới hộ thiên khiến không ai có thể ra vào được. Một số lượng lớn trưởng lão cũng tỏa ra ngoài tìm. Không tin người sống sờ sờ lại có thể bốc hơi. Đã là lần thứ mấy rồi. Linh Lung bắt đầu thoá mạ hát bạch lão đạo. Đều là cảnh giới chứng thiên, không thấy cảnh giữ nổi một bó tu địa tạng. Hắc bạch lão đạo rất là oan ức. Người canh được thì sao không tới đây mà canh? Chẳng lẽ bị cơ khắc giết trụng. Chưa các huyền đạo hết sông một hơi. Giờ chân lật cùng thủ đoạn của hắn à, Muốn giết không có đơn giản vậy. Chuyện cơ ngân vượt ngục quá đột ngục. Tóm lại có thể loại trừ khả năng cơ ngân đã bị sát hại. Tốt là cây või mà. Lão Trần Huyền cũng đi khắp nơi tìm kiếm. Một người sống sờ sờ. Sao có thể nói biến mất liền biến mất như thế? Dương huyền tông rít lên hạ lệnh. Cho dù có đào ba tất đất, Cũng phải tìm được cơ ngân. Khi triệu bân tỉnh lại lần nữa, Thì đã là đêm thứ hai. Những vết thương do vết các không gian, Đều đã khép miệng. Tuyên bối, Lòng vô tình quấy đời. Triệu bân chấp tay, Cung kính cúi đầu trước bài vị của vua âm nguyệt. Giết! Yeah. Khi đang bái bài vị, triệu bân đột nhiên nghe thấy tiên hét giết chốc. Hắn ta bất giác ngước lên nhìn. Cẩn thận nghe, có thể nghe thấy bên ngoài lăng mộ của vua âm nguyệt, xảy ra một trận hồn chiến lớn. Hắn nhảy vọt ra khỏi lăng mộ, chạy lên một ngọn đồi, lấy ra kính viễn vọng, nhìn về phía một mảnh núi rừng. Dưới ánh tràn sáng, bóng người đầy rẫy kẻ nào cũng mặc toàn thân áo giáp, bọc phát diễn khi ngất trời. Vương Triệu Đại Nguyên Triệu Bân cao mày Nhìn cờ chiến của Vương Triệu Đại Nguyên Quân đội của Vương Triệu Đại Nguyên Biên quan đã bị công phạt rồi hay sao? Là ý nghĩa đầu tiên trong đầu của Triệu Bân Đang chiến đấu cùng với quân của Vương Triệu Đại Nguyên Tất nhiên là người có đại hạ Hẳn có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc Dương Hùng thành chủ thành vong cổ Yến Thiên Phong thành chủ thành thanh phong Cũng chính là cha của Thành giao Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Triệu bân hừ làm một tiếng. Cất kính viễn vọng. Rồi rút kiếm Long uyên phóng thẳng về phía mảnh rừng kia. Trong khu rừng ô ám. Tiếng lạ hét giết chóc vang lên rung trời. Quân đại nguyên cùng quân hoa hạ chém giết cùng một chỗ. Tỏa ra chiến khí ngất trời. Trận chiến diễn ra ác liệt. Sơn máu bay mù mịch. Không khó để nhìn thấy quân đại hạ đã rời xuống thế hạ phong quân đại nguyên liên tục tràn tư quá nhiều. Mỗi một giây đều có tướng sĩ đại hạ ngạ xuống. Nhân số giảm mạnh, càng lúc càng rơi xuống thế hạ vong. Ở đây không chỉ có bộ binh chiến đấu, còn có không quân chiến đấu. Trên không trung đang có rất nhiều thú cưỡi Quân đại nguyên dùng huyết điêu, đại hạ dùng diều hâu. Cục diện của trận chiến dần dần đang nghiêng về một phía. Ngấn đầu nhìn, cũng chỉ còn lại hơn 10 con diều hâu. Nếu như không có quân khống chế bầu trời, thì tình cảnh của quân đại hạ sẽ trở nên hòa vô đơn chí. Dương Hùng, đêm nay ta giận ngươi định là phải chết ở chỗ này. Yến Thiên Phong quát lên. Áo giáp ông nhộm đỏ máu tươi, thành kiếm trong tay điên cuồng bày múa. Dương Hùng bật cười. Tóc tay ông đã bề bết máu. Thanh đào trong tay hết sức bổ động, chém giết quân đại nguyên. Trong ông hệt như một kẻ điên đang tắm trong máu tươi. Bọn họ đều là những vị trưởng bối mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng quân địch quá đông. Trong tiếng lai hét giết chốc, những người lính đại hạ lần lượt ngã xuống. Quân địch mênh mông tràn tới, đẩy hai vị thành chủ vào tình thế tuyệt vọng. Cho dù vậy, bọn họ vẫn sừng sứng không ngã. Mặc dù chân nguyên đã khô kiệt, khí lực đã hao mòn, Nhưng bọn họ vẫn dựa lưng vào nhau, bọc phát ra sát khí đáng sợ, khiến cho đám tướng sĩ đại nguyên vừa nhìn cũng đều phá rung như cậy sấy. Hai người này quả thật quá là điên rồ. Công được rồi, ta chịu không nói nữa. Dương Hùng khàng khàng nói, ông đã không thể đứng vững được rồi.